các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cẩm canh cũng đã được dọn lên. Trương Phong húp mặt vào ăn như là gió cuốn, chẳng mấy chốc mà nồi cẩm canh trên bàn đã bị hắn ăn sạch. Anh mắt còn tỏ ra thèm thuồng lắm. "Này, cậu không sao thật chứ?" Tiểu Minh thấy Trương Phong có lạ thì liền lên tiếng hỏi. Trương Phong hiếu kỳ hỏi ngược lại. "Tôi thì làm sao, ba ngày không ăn cơm, ăn nhiều một chút không có được sao?" Không, ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là tóc của cậu... Nghe tiểu mình nói như vậy, mọi người lúc này cũng mới để ý. Không biết từ lúc nào mà tóc của Trương Phong đã có một nhúng chuyển thành màu bạc. Trương Phong lấy gương quan sát thì cả kinh hết lên. Con mẹ nó, tóc của tôi sao thế này? Không lẽ là do mất máu nhiều cho nên gây nên? Không ổn rồi, tôi muốn ăn tiết canh. Nhìn thấy bộ ráng điên dài cùng với mấy câu nói vô nghĩa của Trương Phong... Thì cả đám người trần kiên còn cho cậu ta bị điên Cả đám súng lại an ồi một hồi Lúc này trường phòng mới bình tĩnh nghĩ lại Phải rồi tổ sư không phải tóc cúng bạc trắng như thế này sao Không lẽ là do xuyên không mà ra Không đúng không đúng Lão già thấy tóc bạc là đúng Trời ạ rốt cuộc là có chuyện gì chứ Nghĩ mãi không ra nguyên do Trương phòng vò đầu bứt tai như một kẻ điên Đúng lúc này thì Lý Hồng tiến vào theo sau là võ tri huyền Vừa vào đến nơi lão đã cua mồi múa mép Luôn miệng chúc mừng Trương Phong tỉnh lại Trương Phong lúc này mới bình tĩnh lại Bước xuống giường khách sáo mà hoàn lễ Hôm nay hạ quan đến thăm thật không nghĩ Đúng lúc mà Trương Đại sư tỉnh lại Thật là quá may mắn Trương Phong không rõ tại sao lão tri huyền này đối với mình khách sáo như vậy Thì vội nói lời cảm tạ Khi đó như là nhớ ra điều gì, thì vội hướng võ tri huyện mà hỏi. Phải rồi, tôi có nghe bọn họ nói, ngài giao lại một chiếc dương. Còn nói khi nào tôi tỉnh lại thì mới mở ra được là ý gì? Võ tri huyện khi nghe đến đây thì cười đáp Trương đại sư, ngài cứ mở dương ra liền rõ. Trương phòng nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều, bảo tiểu minh đem dương ra mở. Nhất thời cả đám bị đồ vật để trong dương làm cho chó ngợp. Là vàng rất nhiều vàng, đám người của Tiểu Minh lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều vàng như vậy thì nhau sợ mó. Duy chỉ có Trương Phong là vẫn điềm tĩnh, hắn hướng Võ Tri Huyện mà hỏi. ngay dặn dò ta tỉnh lại mới mở dương ra, không phải chỉ vì điều này chứ. Trương Đại Sư quả nhiên là tinh tưởng. Võ Tri Huyện nét mặt lấy lòng nói, cái đó cung kính tiến lên lấy từ trong dương ra một tấm lệnh bài, được làm bằng vàng. Hai tay cung kính đưa tới trước mặt của Trương Phong bà nói. Phật này mới là thứ quan trọng mong Trương Đại Sư nhận lấy. thiết này chân quý vô cùng kính mong Trương Đại Sư giữ gìn cẩn thận. Trương Phong nhận ra trong ánh mắt của Võ Tri Huyền có một sự nghiêm túc lẫn sự cung kính với tấm lệnh bài này đến khó tin. Thì vội lấy đưa ra trước mặt quan sát kỹ lưỡng. Chỉ thấy trên tấm lệnh bài có điêu khắc hình của một con rồng rất đẹp. Hai mắt dòng được khảm ngọc thạch Trông rất sống động ngay lúc Trương Phong còn đang ngây ngần Ngắm nghĩa tấm lệnh bài Thì Trần Kiên đứng bật dậy cả kinh mà nói Là là kim bài Là kim bài sao Kim bài là cái quái gì Đời hại lắm sao Trương Phong nhìn cái bộ dáng khiếp đàm Của Trần Kiên thì ngây ngốc nói Trần Kiên cẩn thận giải thích Hai mắt vẫn không rời khỏi kim bài Cậu đúng là Trên núi xuống mà Kim bài này là tín vật của Hoàng thượng. Bất cứ một quan thức cấp bậc nào khi nhìn thấy kim bài đều như là nhìn thấy Hoàng thượng ở trước mặt. Tuyệt đối phải phục tùng mọi mệnh lệnh của người nắm giữ kim bài. Năm đó Lê Thái Tổ cũng ban cho sư phụ ta một cái. Chỉ là từ khi Thái Tổ băng hạ, sư phụ ta giao lại nó cho triều đình. Ta may mắn được thấy qua vài lần cho nên nhìn qua là có thể nhận sang ngay. Thế này chắc chắn là kim bài không sai vào đâu. Trần Kiên đại sư nói không sai, vật này đích thị là kim bài mà đích thân hoàng thượng muốn ta giao lại cho chương đại sư. Hy vọng ngài có thể dùng nó mà dẹp yên tà đạo, củng cố tín ngưỡng tôn giáo của đại Việt ta. Võ Tri Huyền nói đến đây thì hai mắt sáng rực như là lĩnh thủ Long Uy. Đằng lúc nào chìm đắm trong tư tưởng sùng bái Long Uy thì chương phong cất tiếng hỏi kéo lão về hiện tại. Suốt cuộc hoàng thượng là ai? Còn mẹ đó tiêu từ này bị thương ở đầu sao? Trần Kiên vốn điềm tĩnh cũng phải trừ thề vì câu hỏi của Trương Phong. Võ Tri Huyền cũng ngẩn ra một lát rồi trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net